Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3158 gặp lại Đào Ngột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Lúc này đây đến hoang mạc cổ địa thu hoạch thật đúng là là không như bình thường, mặc dù không thể tìm được thái cổ vương thú tung tích, cũng giá trị tuyệt đối rồi. Lâm Khiên đắc lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, nếu là cận thân vật lộn, không Sử dụng pháp bảo bí thuật, hắn thậm chí không ấy kỷ độ kiếp hậu kỳ yêu. Tộc, đây cũng không phải là nói ngoa, dốc hết sức hàng mười hội dũng mãnh. Phi thường vô cùng, lâm hiên thân thể vốn là cứng cỏi vô cùng, lính. Ngộ lực lượng pháp tắc càng là như hổ thêm cánh. Chân đạp hư không, một quyền xuống dưới, có thể chấn vỡ thiên địa, lâm. Hiên hay vẫn là độ kiếp sơ kỳ, nhưng thực lực tại vốn có trên cơ sở. Lại lên một cấp bậc tiểu thuyết chương và tiết. Hắn cơ duyên số phận làm cho người hâm mộ, nhưng mà tại sống hay chết. Chém giết trong lính ngộ đột phá, tại trên mũi đao khiêu vũ, lại có. Mấy người có như vậy đảm lược cùng dũng khí. Chia ra canh vân, Lâm Hiên có thể có thành tựu ngày hôm nay tuyệt. Không phải cơ duyên xảo hợp, cái kia đều là hắn dùng mồ hôi, dùng tánh. Mạng đi bắt đến đấy. Kế tiếp nên làm như thế nào, Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút, thì có. Lựa chọn. Như là đã đi vào hoang mạc cổ địa ở chỗ sâu trong, cũng không cần phải. Vội vã đi ra ngoài rồi. Kề bên này, cổ thú thân ảnh càng ngày càng nhiều tiếp tục du đẳng. Xuống dưới thực có khả năng phát hiện trong truyền thuyết vương thú Manh mối Lâm Hiên có được kỳ chân dị bảo vô số Nhưng thái cổ vương Thú nội đan với hắn mà nói Cũng có lớn lao công dụng Hôm nay đã có Cơ duyên đương nhiên không có khả năng buông thà Lâm Hiên tuy nhiên muốn phải tìm thái cổ che giấu Tìm hiểu nguyệt nhi Manh mối Nhưng những này hứa thời gian Hay vẫn là trì hoãn được rất Tốt đấy, đã có lựa chọn, lâm hiên không trần chờ nữa, dứt khoát kiên quyết như phi vân hoang địa chỗ sâu nhất đi đến. truyền thuyết, chỗ ấy sẽ có thái cổ vương thú manh mối đồng thời. Cũng có rất nhiều mặt khác đáng sợ đích sự vật, chính là nai long giới. Thần bí nhất mấy cách địa vực một trong được xưng thái cổ tuyệt địa. Mặc dù độ kiếp kỳ tu sĩ đặt chân cũng sẽ có thật lớn tỷ lệ vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là mặt khác cảnh giới tồn tại. Sinh hoạt tại đâu đó cổ thú, mặc dù không phải thái cổ vương tục. Nguyên một đám cũng cường đại vô cùng. Đó là chân chính tuyệt địa. Nhưng Lâm Hiên không sợ. Muốn tu vi càng tiến một bước, muốn đạt được hiếm thấy chân bảo búc. Lên một ít hiểm rất có tất yếu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm Hiên dứt khoát kiên quyết đi tới chỗ. Đó, đoạn đường này quả nhiên từng bước khó đi chuyện nói không có nói. Ngoa, sinh hoạt ở chỗ này cổ thú so tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Tính cách cũng bảo ngược vô cùng trên đường đi, Lâm Hiên thường. Xuyên gặp phải chú tập kích. Lâm Hiên rất ít tế ra bảo vật tại đại trong chiến đấu tiếp tục lính. Ngộ cùng củng cố lực lượng pháp tắc. Kể từ đó rất vất vả, nguy hiểm càng không cần phải nói, hắn gặp gặp vô. Cùng nhiều cổ thú đều vượt qua ngưu mà. Lực lớn vô cùng còn có khác. Thiên phú, Lâm Hiên cỡ tử nhất sinh kiên trì không dựa vào bảo vật. thủ thắng. Nếu không là hắn có kỳ chân dị bảo vô số, có thể hoạt tử nhân thịt Bạch cốt, chỉ sợ sớm đã trọng thương vấn lạc. Tiến lên tốc độ cũng chấm rất nhiều, nửa năm công phu mới đi mấy mười. Vạn dặm đường. Cũng may thu hoạt cũng đầy đủ phong phú. Lực lượng pháp tắc triệt để. Nắm giữ. Tuy nhiên không tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng cũng... Không quá đáng hơi thiếu hỏa hầu mà thôi. Mà trải qua một đường huyết chiến tẩy lễ. Lâm Hiên tại thời khắc sinh. Tử đột phá thân thể trở nên càng cường đại hơn rồi có khả năng cùng. Độ kiếp hậu kỳ yêu tộc tranh phong có thể tay không ngăn cản thông. Thiên linh bảo oanh rơi. Kinh thế hãi tục. Tuy nhiên tu hành chi pháp trong có luyện thể thuật. Nhưng phóng nhãn. Tam giới tung hoành kim cổ tuyệt không một người có thể tu luyện tới. Lâm hiên trình độ như vậy, nhân tục, nguyên vốn cũng không phải là. Dùng thân thể cường đại tăng trưởng, cách này đã vượt ra khỏi trong. truyền thuyết luyện thể thuật, ngắn ngủn nửa năm thu hoạt, lại còn hơn ngàn năm khổ tu. cái này là, tại thời khắc sinh tử ngộ đảo hiệu quả, tu vi đã đến độ kiếp kỳ, cần có nhất không phải ngồi xuống. Mà là cảm, ngộ. Lâm Hiên tiếp tục cất bước đi về hướng thái cổ cấm địa ở chỗ sâu. Trong, một đường không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết tải sống hay. Chết biên giới lính ngộ. Đây là một đêm đen như mực muộn, hình cầu ánh trăng tại thương không. Cao hơn huyện, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, nhưng mà lông mày lại. Chăm chú nhíu lại. Ba ngày rồi. Hắn đã ba ngày không có trông thấy cổ thú tung tích. Cái này phiến hoang mạc, phản phất cử tuyệt tánh mạng khí tức chẳng. Lẽ nói, mình đã tiến vào hoang mạc chỗ sâu nhất, đi vào thái cổ vương. Thú lĩnh vực. Lâm Hiên bắt đầu tinh tế phỏng đoán, hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Phỏng đoán, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều hưng phấn chi ý kế tiếp. Đường xá càng phải cẩn thận vô cùng truyền thuyết, cái này mảnh đất. Vực, ngoại trừ đáng sợ thái cổ vương thú, còn có rất nhiều mặt khác. Thần bí dụ gì đồ vật. Coi như là độ kiếp kỳ lão tổ, không nghĩ qua là cũng sẽ vấn lạ, lâm. Hiên kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số, tự nhiên không vi vọng tài lật. Thuyền trong mưng rồi, oanh. Đột nhiên, chút nào dấu hiểu cũng không, một tiếng vang thật lớn. Chuyện vào lỗ tai, Lâm Hiên ào ào ngẩn đầu, chỉ thấy phương xa bầu. Trời, như ngân hà tiết đấy, ngàn vạn thần huy phản chiếu mà ra. Đáng sợ kia nổ mạnh, từng tiếng ầm ầm chuyện ra, như chung lớn đại. Lữ, những nơi đi qua, tư không đều bị chấn nát rồi. Đây là cái gì? Lâm Hiên hoảng sợ thất sắc. Dùng thực lực của hắn có thể làm cho hắn Động dung đã không nhiều lắm Nhưng trước mắt hiển nhiên có kinh thế Đại chiến đang tại trình diễn Loại này uy áp như thế bàng bạc Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái cổ vương thú sao Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Toàn thân thanh mang cùng Một chỗ hướng phía trước bay đi Vô tận hắc ám đập vào mi mắt Nhưng giờ phút này, cái kia hắc án lại. Đang không ngừng sụp đổ hóa thành bột phấn. Tư không sụp xuống, vết sạn chảy rộng, Lâm Hiên còn chưa có tới đến. Chỗ mục đích chứng kiến đến cảnh tượng tựu khiến người ré mắt. Cái này thật là thật là đáng sợ, trăm phần trăm là độ kiếp cấp bậc. Tranh đấu, Lâm Hiên tại cái kia nghiền nát trong không gian, đã cảm. Ứng được đạo pháp tắc. Tranh đấu song phương không hề nghi ngờ đều là tuyệt đỉnh cường giả. Lâm Hiên không sợ nhưng là ẩm nấp khí tức của mình phía trước cường. Giả vượt qua xa một đường gặp gặp cổ thú có thể so sánh coi chừng một. Ít tổng không có sai địa phương. Rốt cuộc Lâm Hiên đi tới chỗ mục đích. Hai đầu quái vật khổng lồ ánh vào trong tầm mắt. Như núi cao nguy nga toàn thân tản mát ra đảo khí tức. Cảnh giới không cách nào cãi lại. Nhưng tuyệt đối không thể so với độ. Kiếp kỳ tồn tại chỗ thua kém. Thái cổ vương thú. Lâm Hiên hôm nay có thể để xác định rồi. Giống nhau chính mình lúc. Trước suy đoán quả nhiên là cổ thú bên trong đích vương giả truyền. Thuyết liền đại năng đều có thể chảm trừ. Cái này cổ hình thú hình dáng kỳ lạ, đầu hổ mình sư tử, mọc lên trần. Nhà chi rực trảo như giao long cường kiện vô cùng. Toàn thân đều tràn ngập đáng sợ khí tức, đây là một không biết sống. Bao nhiêu vạn năm sinh vật, có lẽ theo thái cổ thời đại cũng đã tồn. Tại, dài dòng buồn chán thỏa nguyên, khiến nó có đầy đủ thời gian, lính ngộ. Đại đảo Pháp tắc. Trở thành một trọn đời trường tồn tồn tại Ai dám khiêu chiến Một thái cổ vương thú tôn nghiêm Đây chính là liền Đồ kiếp kỳ lão tổ Đều trong nội tâm phát sun tồn tại Trước mắt vương thú Hiển nhiên cường đại vô cùng Trong mắt cũng có Chỉ huy hào quang chớp động Tuy nhiên không thể hóa hình Nhưng linh Chí đã mở ra tuyệt không phải những cái kia Bằng bản năng chiến đấu Cổ thú có thể so sánh Như vậy tồn tại, mặc dù Lâm Hiên cũng không dám có mảy may chủ quan. Rõ ràng có người dám đi vút sâu hùm. Lâm Hiên ngẩn đầu như cái khác đáng sợ tồn tại nhìn lại rồi. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, lại làm cho hắn đột nhiên biến sắc. Mặt người hổ đủ, rộng rãi khẩu ngoài trường lấy trắng héo sang nanh. Thật dài cách đuôi bên trên có ngâm đen gai nhọn hoát thân thể mặt. Ngoài bị một tầng thật dài bộ lung bao trùm lấy Đào ngột Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không